Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không nọ, dường như là có một chút ngược nghiệu. Lập Hạ mới chờ tới, người này hình như là từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài. Trình độ nói tiếng châu Á, còn chờ đề cao cũng chẳng có gì lạ lạ. Lập Hạ gật đồ về hắn rồi cất lời. Tống tiên xanh, chào anh. Tôi rất là hài lòng đối với Trần Tiểu Thơ. Người đàn ông nói thẳng ra trọng điểm. Một câu trực tiếp khiến bàn tay lật mở menu của Lập Hạ rôn lên. Cố Ngư Tinh tìm đâu ra một người đàn ông không bình thường như vậy chứ? Nếu như Trần Tiểu Thư đối với việc sinh sống ở New York không có ý kiến, thì chúng ta có thể chọn một ngày nào đó để kết hôn. Tống Tiên Dinh tiếp tục tìm hiểu biểu hiện năng lực đặc biệt, nói chuyện, nói chủ đề chính đi của hắn. Trần Lập Hãn nâng trán, cái gì mà lựa chọn một ngày để kết hôn chứ, là lựa chọn một ngày để kết hôn đấy cơ. Nhưng ngẫm lại, người nọ là cố tình ngứa giới thiệu. Trong lòng của cô cô nhịn không được mà đậu đen trộn trong muống một lần nữa. Cha mẹ của tôi ở thành phố A, tôi cũng không có ý định sát ngoại để sinh sống. Lập Hạ vẫn duy trì tươi cười thanh nhã như cũ mà kiên nhẫn giải thích. Tống Tiến Sinh lại một lần nữa nắm chặt trọng điểm. Tôi có thể để cha mẹ cô cùng đi New York. Thật là có lỗi, cha mẹ tôi chỉ sợ không thích ứng được với cuộc sống ở bên nước ngoài. Lập Hạ tiếp tục nhã nhặn từ chối. Cô đã xem mắt qua không ít người, có cả người đàn ông đau dạ dày hiếm thấy, cũng có người do mẹ cô giới thiệu, ngay cả gay lờ gạt kết hôn cũng đã gặp qua. Người nhanh chóng vẽ ra A, B, C như là người này, mặc dù là có một chút buồn cười, nhưng cũng không khiến cho cô cảm thấy phản cảm. Cha mẹ tôi đều ở New York." Tống tiên sinh nói tiếp. "Ừm, còn là một người con hiếu thuận nữa." Đáy lòng của Lập Hạ can vị Tống tiên sinh này một trận cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian của hai người. Chúng ta đều sẽ cơm bưng ta cho cha mẹ của mình, Lập Hạ nói. Nếu như chúng ta thích hợp, có thể dùng kết hôn là điều kiện tiên quyết để kết sau, nhưng rõ ràng một điều, Tống tiên sinh có phát hiện ngay cả trên nguyên tắc cơ bản, hai người chúng ta cũng là không xứng đôi đi. Tống tiên sinh sau khi nghe sau đó, còn cần phải một khoảng thời gian để tiêu hóa cùng lý giải ý tứ của đoạn tiếng châu Á này. Một hồi lâu mới có thể đáp Cái kia có thể làm bằng hữu chứ? Đúng vậy, Tống Tiên Sinh rất là tốt vị. Tôi rất vui nếu được làm bằng hữu với anh. Lập Hạ thân thiện giống như Tống Tiên Sinh vừa tai ra, không một chút che giậy, từng chiếc móng tay được sơn màu hồng tràn bóng của mình. Bởi ra mắt cuối cùng cũng kết thúc, Lập Hạ cự tuyệt phục vụ khách sạn yêu cầu hỗ trợ gọi xe, chính mình cũng không để ý hình tượng ở bên đường ngăn cách một chiếc xe taxi vừa lên xe nên nhịn không được mà tháo dây cởi cúc áo, xem mắt thật sự là mệt mỏi mà. Người khác là xem mắt, mà cầm tụ của cô lại rất là đáng sắc, quả thực giống như vừa tiến vào một đại bản xanh một vòng quay vậy. Mới vừa rồi, vị tổng tiên sinh kia rất là không bình thường không nói, nhưng ngay cả lúc cô gọi đến đồ ăn cũng không thấy, mà không có một chút mãng mạng nào. Người đàn ông đó còn thẳng thắn nói muốn kết hôn, căn bản không phải là cỡ vị của cô nha. Được rồi à. Cô ăn mặc sang đẹp như vậy là để đi tham gia tiệc tối sao?" Lái xe qua kính chiếu hậu, lướt nhìn bộ lễ phục màu đen bó sát trên người của Trần Lập Hạ, vừa mới gặp tắc đường, lái xe thuận miệng bắt đầu tìm chủ đề để mà nói chuyện. Lập Hạ ngăng trán. "Không phải, tôi đi một chuyến đến vườn bạch thấu." "Cái nhà hàng kia ở tầng cao lại có cả vườn bạch thấu sao?" Lái xe rất là tự nhiên mà nói tiếp chủ đề. Lập Hạ lại không muốn tốn kí lực để mà giải thích. Trần Lập Hạ xem như là người rất hoạt bát nhiệt tình, nhưng hôm nay lăn qua lăn lại như vậy, một chút mảnh vụn hào hứng còn sót lại cũng đã đều bị phân tán hết. Tại xe kia thỉnh thoảng còn nói chuyện, Lập Hạ cũng chỉ là tùy ý trả lời vài tiếng mũi. Đại Khải lại xem cũng hiểu được cô thật sự là mệt mỏi, rốt cuộc cũng không nói chuyện nữa. Lập Hạ nhìn lái xe đi ở trên cầu vượt, nhìn thành phố a chìm vào trong bóng đêm một chiếc đèn đỏ như la chén chiếu sáng cả bầu trời, thành phố A cho tới bây giờ náo nhiệt đều là như vậy nha. Lập Hạ xách theo giày về đến nhà, mẹ Trần cũng đã trông thấy một thân ăn mặt tím mịt của cô cất tiếng hỏi, lại đi ra mắt rồi sao? Lập Hạ một bên buông đôi giày ra, một bên gật đầu nói, nghe ngàn vạn đừng có lại giới thiệu cho con, loại giày này con đã đi 2 giờ là cực hạn rồi. Mày giới thiệu cho con, đó chính là loại giày hay đi nha. Mẹ Trần Thi Thao, tiểu cô giới thiệu cho con những người kia. Nhà chúng ta trèo cao không đổi đâu, thật sự là không bằng mẹ giới thiệu cho con đi. Lập Hạ xa xa hiệt thái dương mặt gắt lời. Mẹ à, con mới 27 tuổi, tại sao mẹ lại có suy nghĩ vừa với... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net